Là hai hàm dạy sĩ trang nghiêm, những pho tượng voi cũng được lao trửa sạch sẽ. Xung quanh ngôi đền có cắm rất nhiều cờ, với đủ các màu sắc khác nhau. Thảm đỏ được trải từ cổng giàu cung tam bảo. Ngoài sân đền có rất nhiều đại thần, học giả và học viên của học viện Alexandra. Họ đều mặc áo dài màu nâu, đang đứng đợi clubá tới. Bỗng nhiên, Dương quan truyền lệnh hô to. Nữ quan giá Lâm Mọi người đổ dùng ánh mắt về phía Globat, đang tím vào đền. Globat ngồi trên một chiếc ngai vàng được khiêng bởi 50 tên nô lệ. Mọi người không tin vào mắt mình. Lẽ nào đây lại làm vị nữ hoàng đã từng có quan hệ bất chính với tướng quân sê la mã Trước mặt mọi người là một nữ hoàng chuyên gián, thuần khiếp, cao quý, dịu dàng và quyến rũ, với mái tóc vàng và đôi mắt nâu quyền. Phía sau Cleopas là bốn tên nô lệ đang cầm một chiếc ô lớn che cho nữ hoàng. Tất cả mọi người có cảm giác nữ hoàng chuẩn bị cất cánh bay đến cấp vị thần. Cảnh tượng đó khiến mọi người không biết phải ca ngợp vẻ đẹp dịu dàng hiền hậu của nữ hoàng hay phải kính nể huy nghiêm của nàng. Giờ tế thần Sabrella đã đến. Cleopas từ từ xuống khỏi ngai vàng. Nàng bước đi trên tấm thảm đỏ. Phía sau là các quan tí thần và cao tăng. Đôi chân của Cleopat bước quyển chuyển. Sau khi nằm vào cổng đền, cánh cổng được khép lại. Bên ngoài cổng đền có đặt hai con chó bằng đá hoa cương, giới dám dẻ rất dữ dàng, như có thể xông vào cắn bất cứ ai có ý đồ làm ô uế chốn linh thiên. Bên trong đền thợ sala cũng được trang trí rất lộng lẫy. Trên tường có treo những bức bích quả, Chính giữa là một lưu hương bằng ngọc bích Phía sau là pho tượng thần sala Bằng đá hoa cương mã vàng Trên pho tượng có khách những văn tử cổ của người Ai Cập Đôi dai đang gian rộng Như muốn ôm cả thế giới Khuôn mặt điềm đạm ung dung, độ lượng Bộ trong đen ống và đậm rạp kéo dài xuống sát ngực Trên đỉnh của đền thờ có thiết kế một ô cửa sổ nhỏ để cho ánh sáng chiếu trực diện vào đôi môi của pho tượng thần sala làm mọi người có cảm giác thần sala vừa gián trần và muốn nói điều gì đó để chỉ giáo mọi người. Phía trước pho tượng thần sala là đàn tế lớn hình tròn, chính giữa đàn tế là một con vật làm đồ cúng lễ được đặt trên một giặc dầu, xung quanh là những chiếc bình ngọc, bên trong có rượu, nước sông điên, và 7 loại hương liệu thần sala rất thích Viên đại quan tế không lưng châm lửa vào giặt dầu nướng chín công vật Mùi thơm bốc lên khiến mọi người có cảm giác thần sala đang thưởng thức lễ vật mà họ cúng tế Lơ bát nhẹ nhàng quỳ xuống bái lại thần sala miệng lắm mẩm Cầu xin dị thần toàn năng Dị thần giảng năng hãy linh nghiệm lời cầu khẩn của chúng con xin hãy ban cho người dân Ai Cập nước thánh của Ngài, để cho dùng đất Ai Cập trở nên màu mỡ, lương thực đầy nhà. Xin Ngài làm cho Ai Cập không còn cảnh loạn lạc, không có kẻ thù đến xâm chiếm Ai Cập. Xin hãy làm cho mọi người dân Ai Cập luôn trung thành với tổ quốc, phù hộ cho binh sĩ Ai Cập dũng mãnh thiện chiến, để cho dương quốc Ai Cập ngày càng hùng mạnh. Lúc này tất cả mọi người, Đều đang chăm chú theo dõi nghi lễ tế thần Một cách trang trọng và thần bí Tim đập rộn ràng Chờ đợi sự linh nghiệm của thần sala Tất cả thần dân Ai Cập có mặt ở đó Đều đồng thanh hô to câu thần chú của Cleopat Tiếng hô gian dội cả một cốc trời Lập tức Cleopat có cảm giác trùng mình Nàng nhìn thẳng vào phô tượng thần sala Và cầu xin Cầu xin thần giảng năng hãy ban cho chúng con nước thánh của Ngài. Khi nén hương sắp tàn, cửa đền lại được mở ra. Cleopat đi ra ngoài và đứng trước mọi người với sắc mặt nhợt nhạt. Mắt nhìn ra xa, khuôn mặt nàng tỏ ra nghiêm nghỉ. Mọi người chăm chú nhìn nàng. Họ rất muốn biết nàng nhìn thấy gì, nhìn thấy những gì. Viên đại quan tế thần đã truyền đạt lại với nàng những gì. Sau ba hồi kèn kết thúc, Cleopatra bước lên bộ cao nhất ở sàn đền và nói to Thần Salah anh Minh sẽ làm cho ai Cập của chúng ta luôn phồn thịnh hùng mạnh dòng sông Ninh sẽ tưới mát cho những cánh đồng của chúng ta bội thu Mọi người vui mừng treo hò dừng như quên hết mọi nỗi tức giận với nữ hoàng Cleopatra dơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói tiếp Thần Sapra Thật nhân từ hơn những gì chúng ta mong muốn. Ngài luôn mong muốn cho Ai Cập phồn dinh thịnh dưỡng. Đồng thời, Ngài sắp phái một vị tướng quân bất bại đến giúp đỡ Ai Cập của chúng ta. Mọi người thấy vậy, lại hò reo sung sướng, luôn cầu mong có được một tương lai hạnh phúc no ấm, vui vẻ. Những lời chỉ giáo của thần Sala, trùng với ý nguyện của họ, nên họ rất vui sướng. Lơ Bát rời lấy đài, khuôn mặt nàng rạng ngời niềm tự tin và hạnh phúc. Chiếc kiệu vàng được hạ xuống, nàng từ từ bước lên kiệu, trong lòng vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Những tên nô lệ lại khới kiệu trước nằm dậy cung điện. Người dân đứng dọc hai bên đường hô gian tên nàng và tung những cánh hoa vào kiệu của nàng. Dậy đến cung điện, Lơ Bát không rửa mặt Mà chạy dội đến đài phun nước ngồi xuống Tim nàng chẳng đập mạnh Nàng nghĩ lại hành động mạnh dãn của mình Trong lễ tế thần Khi mạo nhận lời của thần Salah Tuyên bố sẽ có một vị tướng La Mã Đến cứu giúp Ây Cập Thực ra người đó chính là Antonius Nghĩ tới cảnh tượng đó Cleopat không sao bình tĩnh lại được Tối hôm sau Rasen đến phòng của Cleopat vào lúc nửa đêm khiến nàng giật mình Chiều hôm đó, Rasen có xin Klobath về nhà Bởi phụ thân cô đang ốm nặng, rất muốn gặp mặt con gái nên đã gọi Rasen về Klobath liền đồng ý Từ khi dạo cung với nàng cho đến nay, Rasen rất ít khi về nhà Cô rất trung thành với nàng, luôn ở bên cạnh nàng trong suốt 20 năm sống gió Rasen không chỉ hầu hạ cơm nước, ăn ở cho nữ hoàng Mà còn chứng kiến mọi biến cố tình cảm của nàng luôn tìm cách chia sẻ nỗi buồn với nàng do đó trong tâm thức của Cleopat Rasen không phải là một nu tì mà giống như một người mẹ người chị, người bạn tâm tình Rasen vào cung lúc nửa đêm nên Cleopat không biết đã xảy ra chuyện gì liền ngồi bật dậy hỏi Rasen, xảy ra chuyện gì ạ? muôn tâu nữ hoàng hôm nay sau khi về đến nhà thần thấy có rất nhiều bạn bè của cha thần đến thăm Khi họ nói chuyện với cha ở tiền sảnh, thần có nghe được một thông tin rất bất ngờ. Thông tin đó chắc có liên quan tới ta. Klobat vừa lắc mạnh tay vào dai Grashen vừa hỏi. Tất nhiên rồi, có thể là liên quan đến tất cả chúng ta. Người đó là một thương nhân buôn bán, châu báu Ông ta nói, vừa mới từ Paxian trở về. Hiện tại, người Paxian đang xôn xao một thông tin rất đáng tin cậy. Nói rằng Antonius đang dẫn quân đến các thuộc địa của châu Á để thu nạp lương thực, chuẩn bị tiến hành tiểu dùng Asia. Họ còn nói Antonius rất có thể sẽ đến Ai Cập, muốn biến Ai Cập thành một thuộc địa của La Mã. Thần nghĩ chuyện này không thể xem thường được nên dội dàng vào cung báo cho nữ hoàng. Nghe xong Cleopas dội xuống giường, mặc quần áo và ra sen cậu cho rằng chuyện này có thật không? Trên đường đến đây, thần cũng đã nghĩ đến điều đó. Nữ hoang, Antonius Đức có thể sẽ đến Ai Cập, bởi vì ông ta đến Asia, bắt buộc phải đi qua tarus Dùng đất này rất gần với thành Alexandra. Tuy nhiên, việc ông ta có thôn tính và biến Ai Cập thành một thuộc địa của La Mã hay không, thần không thể khẳng định được. Người La Mã luôn có giả tâm mở rộng lãnh thổ. Rasen trả lời. Nhưng không khố cứ gì thì làm sao ông ta có thể đến Ai Cập được? Cleopat tỏ vẻ không tin. Muôn tâu nữ hoàng, dù Antonius tấn công Ai Cập hay không, chúng ta vẫn phải chuẩn bị. Tất cả đều có thể thay đổi nếu như chúng ta nỗ lực. Thấy Cleopat lo lắng, Rasen đã động viên. Dù thế nào đi nữa, Antonius vẫn là thuộc hạ trung thành của Caesar. Đánh bại phe Cộng Hòa đã giết hại Caesar. Rasen nói với giọng rất thành khẩn. Globus nhìn Rassen với ánh mắt giò và mỉm cười hỏi: "Rassen, cậu nghĩ rằng Antonius sẽ vì Caesar mà bỏ qua cho ai cặp sao?" Rassen gật đầu, mỉm cười nói: "Nữ hoàng. Đó chỉ là một lý do, có thể khi nhìn thấy khuôn mặt của nữ hoàng, Antonius cũng sẽ bỏ qua cho ai cặp." Rassen nhấn mạnh vào hai chữ nữ hoàng. Cleopat hiểu rõ hàm ý của Rasen. Nói cách khác, Cleopat cho rằng Rasen rất hiểu mình. Năm đó khi Sam vào vòng tay Caesar, Rasen cũng động viên nàng như vậy. Muôn tâu nữ hoàng, có một điều không biết thần có nên nói ra không? Rasen nói ngập ngừng. Hãy nói đi, từ trước tới nay giữa chúng ta chưa từng giấu giếm nhau điều gì. Chẳng phải thế sao Rasen? Cleopat ngẩn mặt lên. Nhìn Rasen và nói Thần đã thấy đôi mắt của Antonius Khi ông ta nhìn nữ hoàng Thần cảm thấy dường như ông ta Đã có tình cảm với người Từ rất lâu rồi Giọng của Rasen rất nhẹ nhàng Nếu đúng là như vậy Một việc sẽ rất tốt Thần cũng đã quan sát rất kỹ Antonius Bên ngoài ông ta rất cứng rắn Nhưng bên trong là mềm yếu đó Câu nói cuối cùng của Rasen Khiến Klebat phải suy nghĩ Ba năm trước, César đã giới thiệu Antonius với nàng. Nàng đã có ấn tượng tốt đẹp với ái khanh của César. Từ đó trở đi, mỗi lần Antonius đến ngôi biệt thự của nàng bên sông Tiber, nàng đều cảm thấy ánh mắt trượt lửa của chàng đang nhìn chầm chầm vào nàng. Đây cũng là giác quan thứ sáu của người phụ nữ. Lúc đầu nàng không để ý. Tất cả những người đàn ông đến ngôi biệt thự đều nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Vào một buổi tối, Kishisa đang trò chuyện với một tướng lĩnh trong phòng khách. Do chủ đề của câu chuyện tương đối tẻ nhạc, nên vị khách này cảm thấy nhàm chán, ngay cả Cleopat cũng vậy. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách hé mở, Antonius bước vào. Nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng Antonius cười phá lên, làm cho không khí trong phòng khách trở nên vui vẻ đầm ấm. Mặc dù khi đó Cleopat đang ngồi cạnh César, nhưng Antonius vẫn nhìn nàng chỉ ánh mắt của một kẻ si tình. Dường chứ Antonius quên rằng César đang có mặt ở đó và quên rằng Cleopatra đang là người tình của César. vào một đêm khác, trời mưa phùng, thời gian không còn sớm nữa, nhưng César vẫn chưa trở về từ viện nguyên lão. Mọi người cũng chưa ai đến. Cleopatra thu dọn mọi thứ, và đang nằm đọc tiểu thuyết. Đúng lúc đó, Antonius bước vào. Sau lời chào hỏi xã giao, Antonius ngồi đối diện với Kleopat. Hai người không nói câu nào. Để phá tan sự im lặng, Kleopat lấy một tập thơ trên giá sách đưa cho Antonius, để giết thời gian chờ mọi người tới. Nhưng sau khi cầm tập thơ từ tay Kleopat, Antonius không quay lại chỗ ngồi, mà đứng sát vào lưng Kleopat. Nàng không dám quay mặt lại, nhưng vẫn có thể hình dung được ánh mắt của Antonius lúc đó. Bỗng nhiên, nàng thấy một đôi môi nóng rực đặt lên vai nàng. Lờ bát giật mình, dở dàng chạy ra khỏi phòng khách. Bên ngoài tối đen như mực, nàng cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng, mặt đỏ bừng. Cho đến khi khách khứa đến đông đủ, nàng mới bình tĩnh lại. Từ sau lần đó trở đi, Antonius trở nên lịch sự hơn. Tối hôm đó, nằm trong vòng tay của Césa, nhưng Cleopat vẫn nhớ tới sự việc diễn ra với Antonius. Nàng tự nhủ, phải chăng Antonius đã yêu mình? Antonius thận trọng trong thái độ giật cử chỉ của mình, không thể bày tỏ tình cảm với nàng. Không biết là do Antonius sợ quy vũ của Césa hay cảm thấy mình đang chịu ơn của Césa? Mình có thể đón nhận tình cảm của Antonius không? Không thể. César sẽ không tha cho mình. Hơn nữa, Antonius chưa đủ tư cách để làm tình nhân của mình. Hiện tại, mình cần nhất là một chỗ dựa, bảo vệ ngô dị, bảo vệ Ai Cập. Tất cả những cái đó, chỉ có César mới giúp mình được. Antonius hơi non, chỉ là một tướng lĩnh trẻ thuộc hạ của César. Tuy nhiên, hiện tại tình hình đã tạm ổn định. Caesar đã chết. Antonius cùng với Octavius và Lepidus đang nắm quyền chấp chính ở La Mã. Tại sao nàng không lại gần Antonius? Caesar không còn giúp được nàng nữa, thì Antonius có thể tiếp tục giúp nàng. Hơn nữa, Antonius vốn có tình cảm với nàng. Nàng tin tưởng chỉ cần một động tác nhỏ là có thể hấp dẫn được Antonius. Sau khi suy nghĩ rất kỹ Cleopas đã chuẩn bị mọi việc cho đón tiếp Antonius Nàng phải giữ chặt Antonius khi chàng đặt chân tới đây giống như đã từng giữ chân Caesar trước kia Tuy nhiên người dân Ai Cập sẽ nghĩ gì về nàng Thời gian còn ở bên Caesar nàng đã bị người dân Ai Cập quán trách rằng đã dùng xác thịt của mình để đổi lấy sự ủng hộ của La Mã Đương nhiên Antonius cũng sẽ không được người Ai Cập chấp nhận, cũng sẽ phải đối mặt với những lời dị nghị của họ. Làm thế nào để người Ai Cập chấp nhận Antonius đây? Khi Ra-sen đã ra về, lơ đã suy nghĩ cả đêm, nhưng cũng vẫn không tìm ra lời giải. Ăn sáng xong, Lơ-bát dàng thiết triều. Aplodo-Krush đã báo cáo với nàng mọi công việc của buổi lễ ăn mừng và lễ tế thần, trình tự các bước của nghi lễ tế thần. Nghe nói đến lễ Tế Thần, một ý nghĩa chợt lé lên trong đầu Cleopat. Tại sao không tận dụng cơ hội trong buổi lễ Tế Thần để thông báo thông tin Antonius sẽ đến Ai Cập? Thần Sapila có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng người dân Ai Cập, nhưng lời nói được phát ra từ cấp vị quan Tế Thần trong buổi lễ Tế Thần được coi là lời chỉ giáo của các vị Thần không thể làm trái. Người La Mã luôn là kẻ thù không đổi trời chung với người Ây Cập Nhưng người La Mã được thần sala phái đến thì khác Leopold đưa ra sự lựa chọn này Nhưng trong lòng vẫn lo sợ các vị thần sẽ trừng phạt nàng Cả gan giả mạo ý nguyện của thần Khi các vị thần tức giận Họ sẽ đổ tai quả xuống đầu nàng Và người dân ai Cập Thậm chí lấy đi tính mạng của nàng Hơn một thế kỷ qua Người chân Ai Cập Luôn phải đối mặt với các tai quả Như hạn hán Lũ lục Dịch bệnh Nội loạn Nặng ngoài xăm Nếu cấp vị thần trừng phạt nàng Ai Cập lại phải đối mặt với những tai quả mới Nhưng nàng sẽ không còn con đường nào khác Nếu không một lần nữa Liều mạng đánh bạc với cuộc đời Cầu xin các vị thần Hãy tha thứ Và hiểu cho nỗi lòng của nàng Vì ngô dị Dương Triều Quốc Dương tome vì Dương Quốc Ai Cập mình phải đánh bại một lần nữa chứ đời Trong ghi lễ tế thần, mọi người thấy dám vẽ cuộc lê bát bước ra từ đền thờ thần dưới sắc mặt nhật nhạt, chân tay run rẩy mắt nhìn ra xa. Họ cho rằng nàng đang hồi hộp khi tuyên bố lời chỉ giáo của thần Sala. Họ đâu có biết rằng nàng đang sợ hãi khi to gan giả mạo lời của thần. Chỉ có Rasen là hiểu chuyện này. Nàng biết rằng người mà Cleopat muốn nói đến ở đây chính là ai? Sau một trận chiến đấu ác liệt Antonius và Octavius đã hoàn toàn chiến thắng quân của phe Cộng Hòa. Antonius bắt đầu dẫn quân tiến công chinh phục khu vực châu Á. Cảm giác vui mừng của một người chiến thắng đang trào dân trong lòng ông. Trong hơn 30 năm của cuộc đời Antonius chưa từng có cảm giác vui sướng như vậy. Antonius thả lỏng tâm hồn như đang quay về với cuộc sống thiên nhiên quan dã Do đó Trong chuyến chinh phục phương Đông, bản tính tự nhiên trong con người Antonius bọc lộ hoàn toàn. Lúc đó, mọi lời bàn tán về Antonius rất sôi nổi. Người thì cho rằng Antonius là người anh hùng của La Mã. Kẻ thì cho rằng Antonius là người tự kiêu tự đại. Người thì nói Antonius là người có thể tạo ra sóng gió cho La Mã. Bởi vì mọi người nhìn nhận đánh giá Antonius ở các góc độ khác nhau. Hiểu biết về con người Antonius cũng nông sâu khác nhau, do đó rất khó có sự đồng nhất trong việc đánh giá con người Antonius. Khi Caesar còn sống, chỉ có một số ít người biết đến Antonius, chủ yếu là binh sĩ quân đội. Sự vĩ đại của Caesar đã làm lu mờ Antonius. Mọi người chỉ biết đến Antonius là một dĩ tướng trẻ với những hành động dũng cảm trong chiến đấu và trên chiến trường đồng thời là tấm gương trong chỉ huy quân lính và chấp hành kỷ luật các đức tính đó xuất phát từ bản tính kiên cường nghị lực phi thường của Antonius khi chiến đấu Antonius luôn là người song lên đầu tiên cùng với các binh sĩ sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu là một tướng lĩnh nhưng Antonius luôn cùng đồng cam cộng khổ với binh sĩ trên chiến trường Đặc biệt là khi lương thảo không đủ Trong một trận chiến Ở miền Tây Ithansia Badisa Do bị quân địch bao dây Nên nguồn đương thực tiếp tế bị gián đoạn Antonius cùng với binh sĩ Phải ngủ ở một bãi đầm lầy Uống nước suối Và ăn lá cây để sống qua ngày Điều đó khiến các binh sĩ được cảm phục Không ai dám kêu khổ Cùng nhau đồng tâm hiệp lực Và cuối cùng Họ đã phá được dòng dây chỉ giành chiến thắng. Các binh sĩ còn nhớ mãi cảnh Antonius xông lên như một con mảnh hổ, dung đao chém chết tướng lĩnh của quân địch. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, Antonius lại là một con người khác, lối sống xa xỉ, hào hoa, lãng phí, dường như ông muốn bù lại những gì phải chịu đựng trong những ngày tháng chiến đấu trên chiến trường. Antonius tổ chức tiệc kéo dài trong vài ngày, mời bạn bè đến tham dự và bàn luận thời sự. Các buổi tiệc thường bắt đầu từ giữa trưa, kéo dài đến tối khuya, cho đến khi mọi người say mềm mới kết thúc. Do đó, một số người đã diện nghị về lối sống của Antonius. Tuy nhiên, bạn bè rất thích chơi với Antonius, không phải là vì Antonius đã tiếp đãi họ thịnh soạn, mà là vì cách thức tiếp đón của Antonius rất hấp dẫn. Trong con mắt họ, Antonius là người có tướng mạo tuấn tú, cử chỉ nhã nhặn, nhiệt tình, cách chơi cũng rất độc đáo. Mọi người rất thích tiếng cười sảng khoái, lời nói hấp dẫn về những động tác thoải mái của Antonius. Antonius đã coi việc đối xử với bạn bè cao hơn tất cả mọi thứ, trọng nghĩa khí. Có một lần, một thành viên của diện nguyên lão, Cucryo, cần một khoản tiền để trả nợ bạc. Ông ta dội dàng chạy đến nhà Antonius từ trước sớm. Khi đó, Antonius vẫn chưa mặc quần áo. Không ngờ, Antonius cũng đang trong tình cảnh như ông ta. Tối trước, Antonius đã thua lớn trong sới bạc. Hai người nhìn nhau cười ngắt nghẽo, không biết phải làm thế nào. Trong thành La Mã, Antonius có tiền, nhưng họ đang cần tiền gấp và nhiều như vậy làm sao có thể vào thành La Mã lấy được. Antonius đưa mắt nhìn xung quanh các đồ vật trong nhà đều không đáng giá bỗng nhiên ông treo lên như một đứa trẻ Antonius bê chiếc chậu rửa mặt bằng vàng lên đổ nước trong chậu đi đưa cho Curio và nói mau đến cửa hàng vàng bạc để đổi lấy tiền tất nhiên bạn bè cũng đối xử rất tốt với Antonius mỗi khi chẳng gặp khó khăn về kinh tế họ đều diệt tình giúp đỡ có một lần Antonius rất thích một cô gái thuộc giới thượng Đô La Mã nhưng trong tay chàng không đủ tiền mua một món quà tặng cô gái không sao chiếm được cảm tình của cô ta Antonius tìm đến một người bạn có tên là Đô La anh ta đã đưa cho chàng đôi vòng tay có một không ở La Mã mọi người đều biết đôi vòng tay này là vật kỷ niệm của vợ Đô La Antonius rất xúc động cầm đôi dòng tay ra về Hơn chục ngày sau, chàng lại cầm đôi dòng tay đó trả cho vợ của Dulacus. Sau khi chiếm được trái tim của cô gái kia, chàng đã kể mọi sự tình cho cô gái nghe. Do bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nam tính của Antonius, cô gái đã đưa lại đôi dòng tay cho chàng trả lại phu nhân của Dulacus. Cô gái xúc động nói, Có chàng ở bên cạnh, còn quý hơn gấp hàng ngàn hàm dạng lần đôi dòng tay kia. Mặc dù sự nhìn nhận đánh giá của mọi người đối với Antonius có sự khác nhau, nhưng kẻ thù của Antonius đánh giá vì ông tương đối khách quan. Họ cho rằng Antonius mạnh mẽ như một con mảnh hổ, nghi thơ như một đứa trẻ, thiếu khả năng suy nghĩ và phán đoán tình hình. Antonius trung thành tuyệt đối với Caesar. Nhưng sau khi được sự trọng dụng của Caesar, Antonius đã sử dụng quân đội và tiền bạc của Caesar để lại để đạt được đỉnh cao về chính trị. Sự trọng dụng và cất nhắc của Caesar khiến Antonius không bao giờ quên được. Do đó, Antonius chưa bao giờ có ý định dược mặt Caesar và quyết tâm báo thù cho Caesar cũng bắt nguồn từ tình cảm đó. Chỉ có những người tinh tế mới phát hiện ra nhược điểm thiếu suy nghĩ và khả năng phán đoán trong con người Antonius. Sau khi César chết, lịch sử La Mã đã chọn Antonius. Ngày César bị ám sát, Antonius như một người hồ đồ, không biết làm thế nào. Khi César đến phòng hợp của viện nguyên lão, Antonius bị chặn lại ở ngoài bởi một thành viên của viện nguyên lão. Antonius không biết phán đoán nên đã bị mất lừa khiến César đã trúng 23 nhát dao của phe Cộng Hòa. Khi ám sát Caesar, Hùng thủ chạy khắp các đường phố La Mã loan báo tin Antonius cũng dội dàng chạy theo Sau đó các kỵ minh của Caesar Đã tìm đến Antonius Đề nghị liên minh báo thù cho Caesar Nhưng Antonius đã từ chối Bởi vì Antonius Không biết đã đến lúc báo thù cho Caesar hay chưa Chỉ đến khi Octavius xuất hiện Trên chính đàn La Mã Trong đầu Antonius mới xuất hiện ý nghĩa Cần phải khẳng định vị trí của mình, bao nhiêu cơ hội trôi qua, bản thân Antonius cũng không biết tại sao lại làm như vậy, mình phải làm thế nào, làm như vậy sẽ mang lại kết quả gì. Hiện tại, sau khi chiến thắng phe Cộng Hòa, Antonius cũng không biết phải làm thế nào. Chiến thắng đã làm cho Antonius, không biết phải đi theo hướng nào. Antonius sớm dự đoán được chiến thắng Brutus và Cicero, nhưng Antonius không ngờ lại nhanh và lẫy lần đến vậy. Không ngờ Octavius lại có tác dụng đến vậy. Tuy nhiên, Antonius luôn cho rằng chiến thắng đó là do mình. Khi Octavius khen Antonius là người rất giỏi tác chiến, Antonius dương dương tự đắc và trất mãn nguyện. Chiến thắng đối với phe Cộng hòa một lần nữa chứng minh khả năng tác chiến của Antonius. Do đó, Antonius mạnh dạn đưa ra kế hoạch lớn đó là phải gánh chiến thắng ở phương Đông để lấn ác Octavius và Lepidus. Antonius tưởng tượng ra cảnh đẹp ở phương Đông và rất muốn trú chân lại ở đó. Mặc dù không mấy hứng thú với thơ ca nhạc họa nhưng rất thích sống trong một môi trường văn hóa. Như thế, càng khiến Antonius cảm thấy mình là một người cao quý. Những bờ biển lấp lánh ánh bạc, những thành phố sòng quốc giàu có và nổi tiếng của khu vực châu Á, đất nước Syria ở Tây Nam Á, giường qua của người Ai Cập, những bình nguyên và giường do rộng lớn ở phía Đông Bắc Á, dùng đất Pakistan dù còn nghèo khó, nhưng ở đó bạn có thể bắt gặp người Do Thái tăng cầu sinh thần thánh. Tất cả đều hiện ra trước mắt Antonius, chàng tin rằng mình và đại quân của chàng sẽ chiến thắng lẫy lần ở cung vực này và được người dân ở đây hoan nghênh nồng nhiệt. Antonius cùng với thuộc hạ bàn luận rất say xưa về những thành phố này, dường như chàng đã đặt chân được lên mảnh đất đó. Thực ra, Antonius không nghĩ ra được mảnh đất mà chàng cần đặt chân đến đó. Là thành Alexandra của Dương quốc Ai Cập Nói cách khác Hướng đến Alexandra chính là động lực Trong cuộc diễn chinh phương Đông Đó là nơi sinh sống của Cleopatra Sau khi Caesar chết Antonius thấy thuộc hạ của mình nói rằng Không biết Cleopatra bỏ đi từ lúc nào Antonius như người mất hồn Cleopatra bỏ đi từ lúc nào nhỉ Nàng đi bằng cách nào Có ai đi cùng với nàng không Nàng có về Ai cặp một cách an toàn không? Từ hôm đó trở đi, mặc dù rất bận rộn trong chiến đấu và giải quyết mọi công việc, nhưng Antonius luôn nghĩ về Cleopat và ít cười hơn. Antonius cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy. Thực tế, Antonius đã tương tư Cleopat. Trong hai năm qua, kể từ khi Cleopat rời khỏi La Mã, Antonius luôn nhớ về Cleopat. Nhưng lúc chỉ có một mình Sau mỗi chiến công Thậm chí ngay cả khi chiến đấu ác liệt Antonius luôn mơ về nàng Mỗi lần nhìn thấy Một cô gái có mái tóc dài Antonius đều nghĩ đến mái tóc dài Mượt mà Và khát khao được dốt dê mái tóc của nàng Có lẽ Trên thế giới này Sẽ không có người phụ nữ thứ hai nào Có mái tóc đẹp như Cleopat Antonius cũng thường mơ thấy đôi mắt nâu huyền của nàng. Đã rất nhiều lần, Antonius đi dạo với binh lính của mình bên bờ sông Tiber, đi mãi, đi mãi đến gần ngôi biệt thự của Antonius điền dừng lại trước cổng ngôi biệt thự rất lâu, nhớ lại tất cả những gì khi Cleopatra còn ở trong ngôi biệt thự này. Khi đó, Antonius cảm thấy mình rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau khổ. Antonius nhớ lại ít nhất là hai lần trong lúc mọi người không chú ý Cleopatra đã nhìn mình bằng ánh mắt triều mến rất khó quên nhiều lần Antonius đã đến bên Cleopatra thể hiện tình cảm của mình nhưng nghĩ đến Caesar Antonius lại không dám Caesar khiến Antonius nhận ra mình là ai mình đang ở đâu và đang làm gì Mình không thể cướp đi người phụ nữ của César Nhưng bây giờ thì khác rồi César đã chết rồi Cleopas đã trở về Ai Cập Antonyos nay đã có quyền lực Và danh vọng của César Nên tất cả các cô gái đều ngưỡng mộ Và luôn muốn trở thành người bạn đời của Antonyos Cleopas đã yêu César Thì rất có thể cũng sẽ yêu Antonyos Đôi khi Antonyos Cũng không hiểu được tình cảm của Cleopat dành cho mình là thế nào Không biết tình cảm của mình có được Cleopat đền đáp hay không Sau khi tiếp xúc với nhiều cô gái Antonius hiểu một điều rằng Phụ nữ không thích những thứ mà họ dễ dàng đạt được Trong tình yêu cũng vậy Bạn càng yêu cô ấy Thì cô ấy càng ghét bạn Bạn càng theo đuổi cô ấy Cô ấy càng tránh xa bạn Hơn nữa trong lòng của Antonius Cleopas là một người phụ nữ cao quý, tinh khiếp, giống như ánh trăng sáng trên trời cao. Chỉ có thể đứng ngắm, không thể đến gần. Nỗi nhớ Cleopas luôn giày dò Antonius, làm chàng dường như dư mất hết lý trí. Một hôm, Antonius cho mời bạn của mình là Dulacus đến để nói gì kế hoạch sang thăm Ai Cập của mình. Dulacus lập tức phản đối. Cậu điên rồi Tại sao cậu muốn đến Ai cặp Cục diễn chinh Asia của cậu làm sao có thể bắt đầu từ Ai cặp được? Trước những câu hỏi liên tiếp của Dulacus, Antonius không hề chuẩn bị trước, chỉ nghĩ thế nào nói như thế. Nhưng Antonius vẫn không nói rõ nguyên do mình muốn đến Ai cặp Do đó chàng trả lời ấp úng, đưa ra lý do một cách miễn cưỡng. Tớ chỉ muốn đi du lịch thôi, cậu quên là trước đây tớ đã từng đến đó với Sisa rồi à. Cái gì? Đi du lịch ư? Cậu thích đi du lịch từ bao giờ thế? Bây giờ là lúc nào mà cậu còn đi du lịch, cậu quên nhiệm vụ và trách nhiệm của mình rồi à. Hiện tại cậu có hai việc cần phải làm, một là đi thị sát các nước thuộc địa, thuộc quyền quản lý của cậu, bảo vệ cho các nước thuộc địa này để mang lại cảm giác an toàn cho người dân ở đó hay là đến chinh phục các nước Asia để có được một món tài sản lớn cần phải nhớ rằng bây giờ mới chỉ là bắt đầu còn rất nhiều việc đang chờ cậu giải quyết tại sao cậu dội dàng đến Ai Cập như vậy Ai Cập là thuộc địa của La Mã ư không phải bây giờ đang là mùa du lịch ư không phải tớ thực sự không biết cậu đang nói gì Dulacus nói rất thẳng thắn và gây gắt, khiến tim của Antonius đập rất mạnh. Antonius chỉ còn cách từ bỏ kế hoạch của mình, đành chấp nhận sang thăm Hy Lạp trước. Nói đến đất nước cao quý đó, Antonius nhớ lại, lúc Caesar còn sống, Antonius đã từng đến đất nước nổi tiếng này. Khi đó, Antonius là một người chỉ huy quân đội chiến đấu giữa quân của Pampi. Antonius từng đến tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh và xem các vở kịch nổi tiếng của Hy Lạp. Đến đâu, Antonius cũng được đón nhận. Nhưng lần này sẽ thế nào? Người Hy Lạp sẽ đối xử mình như thế nào? Hiện tại, mình đang là người đứng đầu La Mã. Kể từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, La Mã đã mở rộng lãnh thổ sông phương Đông chiếm Hy Lạp từ tay Macedonia Biến dùng đất này thành thuộc địa của mình Từ đó người Hy Lạp đã quen với sự thống trị của La Mã Người Hy Lạp chưa bao giờ có tâm lý thù địch Với người thống trị Trong con mắt của người Hy Lạp Antonius là một người anh hùng Họ cho rằng lời nói cử chỉ hành động hào phóng Và tinh thần thượng võ của Antonius Đều hội tụ cá tính của các vị thần Nếu như các vị thần không yêu quý Antonius thì sao có thể tạo ra một người hoàn hảo như vậy do đó người Hy Lạp rất quan ngân Antonius Antonius đi đến đâu đều được người dân Hy Lạp đón nhận già trẻ, gái trai đều rất náo nước được gặp Antonius các cô gái Hy Lạp tay cầm qua chạy theo tặng cho Antonius họ với Antonius và Ansi Baades một chính trị gia nổi tiếng của Hy Lạp và dí dịch Temistok Người anh hùng trên biển của Hy Lạp, giống như một vị quốc dương cao quý, nhưng cũng rất gần gũi, lịch sự và phóng khoáng. Antonius đã lĩnh hội được rất nhiều đặc trưng văn hóa khác nhau của Hy Lạp và tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật của người Hy Lạp. Khảo nghiệm thực tế khả năng sáng tạo và trí tuệ vĩ đại của người La Mã, dinh dự được đứng trước tượng thần Athena để ngắm nhìn vẻ đẹp của bà. Antonius cũng đã từng nghe triết học của triết gia nổi tiếng Plato. Khi đó, ông mới cảm nhận hết được nét đẹp trực rỡ trong nền văn hóa cổ đại của người Hy Lạp. Antonius được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng phi trong ngôi đền pate nổi tiếng. Thỉnh thoảng, chàng đi dạo trên phố trên những con đường phố cổ kính, sen giữa các khu dân cư, Khi đó chàng mới hiểu được tội ác chiến tranh nơi đây có rất nhiều dấu tích phá hoại của tướng quân La Mã Sun La sáng sớm và chiều tối antonius đều trèo lên đỉnh núi cao nhất ngắm nhìn toàn cảnh thành phố aten chàng cho rằng thành phố Aten nổi tiếng như vậy là nhờ có một nền văn hóa đặc sắc của Huy Lạp cổ đại và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng antonius dần quên đi cảnh tượng tàn khóốc trên chiến trường quên đi quyền lực Chàng ngày càng trở nên cẩn thận và chỉnh chu hơn trong lời ăn tiếng nói, tránh để mất đi lòng diệt tình ủng hộ và sự thuần phát của người dân Hy Lạp. Mỗi khi bước ra đường, chàng đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, đeo một thanh kiếm, cưỡi trên đưng ngựa, mọi cử chỉ, lời nói đều rất lịch sự. Khi người dân Hy Lạp mời Antonius đến thăm cung điện của thành phố Aten, Antonius thực sự bất ngờ. Trong cung điện, Không có những đồ vật sang trọng xa qua, chỉ có một căn phòng giảng dị với những đồ vật đơn sơ như các bức tranh, pho tượng điêu khắc, ghế gỗ, không có những đồ vật xa hoa của giới thượng Lô La Mã. Từ đó, Antonius lệnh cho thuộc hạ bài trí căn phòng của mình bằng những đồ vật giống như trong cung điện của người Hy Lạp. Ăn cơm cũng rất đơn giản, không có những món ăn sơn hào hải dị mà chỉ là những món ăn phổ biến của người La Mã. Ngày lễ Adonia đến gần, Antonius cũng được mời tham dự lễ hội này. Ngày lễ Adonia là để tưởng nhớ một thiếu niên có tên là Adonis trong thần thoại Hy Lạp. Adonis là người tình của thần tình yêu, Aphrodite, đã bị chết trong một lần đi săn. Aphrodite đã đau khổ đến mức chết đi sống lại, cách vị thần đã cảm động trước tiếng góc than của Aphrodite nên đã đặt cách cho Adonis một năm được sống 6 tháng cùng với Aprodix, từ đó nhân gian mới có mùa xuân Trong buổi lễ, Antonius nhìn thấy mọi người dùng qua để tượng trưng cho cuộc sống ngắn ngũi của Adonis Những người phụ nữ mặc áo tang khóc than thảm thiết Một lúc sau, họ lại cười nói và hát gian những bài hát đoàn tụ Antonius rất cảm động Antonius dội nhớ đến Cleopatra Nếu một ngày nào đó lưu bát khóc thương cho cái chết của mình, thì tốt biết mấy. Antonius rất ngưỡng mộ người tình của Adonis. Từ đó, Antonius mới cảm nhận được sức mạnh lớn lao của tình yêu. Mọi thứ của Hy Lạp dần dần ngắm vào tâm hồn của Antonius. Để đáp lại sự nhiệt tình và nồng hậu của dân chúng Hy Lạp, Antonius đã thỏa mãn rất nhiều lời thỉnh cầu của họ. Antonius đã bỏ tiền ra trùng tu lại các nhà hát xây dựng lại những ngôi nhà trước đây đã bị quân của Pampi phá hủy trùng tu đền thờ thần Aprodict danh tiếng Hành động đó của Antonius khiến thuộc hạ của ông rất ngạc nhiên Một hôm trong lúc Antonius đang đi thăm diệt tạc tượng Athena ở đền Pactenong đám thuộc hạ ở nhà bạn tán xung sao Mọi người thử quan sát thống xoái của chúng ta xem ông ấy sắp biến thành thánh hiền rồi Ăn mặc giảng dị, bỏ tiền ra trùng tu xây dựng đền thờ thần. Đúng vậy, trước đây thống soái của chúng ta rất dũng mãnh nhưng bây giờ tôi lại thấy Antonius sắp biến thành một con người hoàn toàn khác. Điểm thay đổi lớn nhất ở thống soái đó là cách đối xử với các cô gái. Trước đây, khi đã thích cô gái nào, Antonius đều nghĩ cách tán tỉnh bằng được. Nhưng bây giờ, mặc dù các cô gái Hy Lạp rất xinh, nhưng ông không chú ý đến cô nào. Tôi không hiểu tại sao ông ta không còn thích các cô gái nữa. Tôi thấy điều đó rất tốt. Bây giờ địa vị của thống soái không giống như trước đây. Antonius bắt đầu từ bỏ cuộc sống phóng khoáng trước đây để tạo lập cho mình một tương lai quy hoàng. Muốn làm nên việc lớn, đương nhiên phải thay đổi cả gì cách sống. Chúng ta cần phải vui mừng trước sự thay đổi của thống soái mới đúng. Nhưng nếu cứ như vậy, thì đến khi nào chúng ta mới đạt được mục đích tướng quân trở thành thánh huyền sẽ không có chiến thắng nào nữa. Lẽ nào cậu vẫn muốn thống xoái của chúng ta ham chơi hưởng lạc như ngày xưa sao? Tôi cũng thấy làm như vậy, càng làm tăng thêm danh tiếng của thống xoái trong lòng người dân La Mã. Dù anh có nói thế nào, tôi cũng cảm thấy thống xoái của chúng ta không theo đuổi danh vọng nào hết. Antonius đang bỏ mất cá tính trước người Hy Lạp. Tôi vẫn thích một Antonius tự do phóng khoáng như trước đây. Alopapus là một trong những bộ tướng hiểu Antonius nhất. Alopapus xuất thân từ gia đình giàu có, dũng cảm, hiểu ý người khác. Trong khi mọi người bằng tán sông sao, thì Alopapus trầm tư suy nghĩ. Alopapus cho rằng mọi người không nắm được cá tính và hiểu ý của Antonius. Theo Alopapus, Antonius là một người nhiệt tình, là một tướng lĩnh dũng mạnh nhưng suy nghĩ lại giống một đứa trẻ. Antonius có thể làm cho mọi người vui sướng tột cùng, nhưng cũng có nhiều kế sách nuôi dịch thọ Antonius không có khả năng phán đoán tình hình, nhưng rất khẳng khái, có đầy đủ ưu nhược điểm như những người bình thường khác. Mọi thay đổi của Antonius không phải là vì tương lai của mình, mà là do ông muốn có sự cảm nhận mới mẻ. Antonius giống là người hoạt bác, phóng khoáng, Một phương thức sống không thể khiến cho Antonius cảm thấy thỏa mãn, mà ông muốn khám phá và thử nghiệm nhiều cách sống khác nhau. Cuộc sống là một sân khấu, còn Antonius là diễn viên trên sân khấu đó. Các giai diễn khác nhau đã đem lại niềm vui và cảm giác khác nhau cho Antonius. Alopapus tin rằng không lâu nữa cuộc sống ở Hy Lạp sẽ trở nên nhàm chán đối với Antonius. Ông ta luôn khát cao cuộc sống mới, cuộc sống đa dạng, sóng gió và thường xuyên biến động. Đúng như dự đoán của Alo Babush, một vài ngày sau, Antonius lên thuyền trời khỏi Hy Lạp, đi dọc theo bờ biển Tiểu Á đến vùng đất Antio của Syria Syria ở phía nam địa Trung Hải là một đất nước có lịch sử lâu đời. Antio là một thành phố sầm quốc đứng thứ ba trên thế giới thời bấy giờ. Nhìn từ xa, thành phố này dường như treo lơ lửng trên lưng núi Griffin. Thành phố này nằm bên bờ sông Oronter, dòng sông lấp lánh như ánh bạc, cũng giống như những thành phố khác. Antioch không có nhà hát, sân vận động, cầu qua sông, trường đua ngựa. Ngoài ra đi còn là nơi tập trung rất đông giới thượng lưu trong xã hội. Dù là ban ngày hay đêm tối, những dòng người vẫn nườm nượt qua lại trên các đường phố, khu trung tâm của thành phố nhộn dịp hơn khu vực quảng trường La Mã. Antio có rất nhiều danh thắng nổi tiếng. Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là thời khắc đẹp nhất ở Antio, do đó nhiều người rất muốn định cư ở thành phố này. Dân số ngày một tăng, người Pét người Do Thái, người Phương Đông nườm nượt kéo đến Antio phân bố ở khắp thành phố Đặc sản của Antio là Đại Mạch, Tiểu Mạch và lông Cừ thu hút các thương gia khắp mọi nơi, hoạt động buôn bán thương mại ở Antio không thu kém so với thành Alexandra của Ai Cập Cũng chính vì Antio quá sầm quốc dân số có nhiều biến động kỹ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới đổ về nên Antio cũng có nhiều thệ nạn Người dân ở đây sống rất xa xỉ Tiền và gái đẹp luôn là thứ rất quan trọng trong cuộc sống của người dân Antio. Lễ My sắp đến gần, toàn thành phố trang hoàng lộng lẫy hơn ngày thường. Vào ngày lễ, các cô gái trẻ cầm đuốc chạy trên các đường phố hoặc nhảy xuống hồ nuôi cá để bơi lội. Họ không cảm thấy ngại ngùng vì cơ thể lỏa lồ của mình mà ngược lại còn thấy rất vui và dinh dự. Khi bạn đi trên đường phố, Các cô gái đó sẽ điếc mắt đưa tình với bạn Nếu như bạn đáp lại Họ sẽ tiến sát ôm chặt và hôn bạn Dốt dê cơ thể bạn Cho đến khi toàn thân bạn đóng lên Không thể kiềm chế được Phải bỏ chạy Thì họ mới dừng lại Đương nhiên để được tận hưởng cảm giác đó Bạn phải trả tiền cho họ Antonius vừa đặt chân đến đây Liền bị thu hút bởi cảnh đẹp của dùng đất này Cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn Tố chức nghệ thuật và niềm lạc quan vui vẻ trong con người Antonius được phát huy cao độ. Hằng ngày, Antonius đều đi tham quan các dân lam thắng cảnh, dạo phố ngắm nhìn những cô gái trên đường phố. Antonius rất thích kiểu cách trang điểm gợi cảm, làng môi đỏ của những cô gái trên đường phố, đôi dây của họ trắng bóng, màu ngực nửa kính nửa hở căn phòng, nhiều cô còn mặc chiếc váy mỏng trước gợi cảm. Mắt của Antonius nhìn chầm chầm vào các cô gái, cho đến họ đi xa mới thôi. Đêm đến, Antonius lại chìm trong những cuộc vui với rượu, kỹ nữ và tiếng sáu. Antonius ngồi trên một chiếc ghế mềm, uống rượu ngon và thưởng thức sơn hào hải vị. Dưới thảm đỏ là những nữ vũ công xinh đẹp, đang nhảy múa trong tiếng sáu vô dương. Sau mỗi một điệu múa, Antonius đều lệnh cho thuộc hạ phân phát tiền bạc cho các nữ vũ công và người thổi sáo. Ông vui vẻ đến mức quên hết cả thân phận và chức trách của mình. Một vài ngày sau, số tiền bạc Antonius mang theo đã cạn kiệt. Antonius liền ra lệnh cho các bang trong thành phải đóng tăng tiền thuế và sử dụng số tiền thuế đó để ăn chơi trát tán. Một số người bị sợ quy lực của Antonius Nên đành phải rút tiền ra Nộp tiền cho ông ta Cũng có một số người bất mãn Trước khoản tiền thuế cao Gấp 2-3 lần so với trước đây Những lúc Antonius vui vẻ Ông ta bất chấp tất cả Phân phát tiền cho thuộc hạ Thậm chí còn miễn giảm thuế Cho một số địa phương Ở đây tính hào phóng và sa sỉ Của Antonius thể hiện rất rõ Antonius cho rằng Những người ở đây ngày nào cũng dây quanh ông ta không phải làm gì để được ban thưởng, mà là để làm cho mình vui vẻ. Nên Antonius không thiết tặng cho họ rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật quý giá của mình. Người được lợi nhiều nhất là người bếp trưởng. Ông ta giúp cho Antonius và những người bạn có được những bữa tiệc ngon miệng và vui vẻ. Nên Antonius đã tặng cho ông ta cả một căn nhà nguy Nga lộng lẫy. Hành động này của Antonius Khiến những người giàu ở Antio rất ngạc nhiên Vì đây là một căn hộ rất sang trọng của giới quý tộc Antio Nhưng Antonius lại trao nó vào tay một người đầu bếp Antonius đến một thành phố khác Ephesus Nếu như ở Antio Antonius được tận hưởng một cuộc sống dương giả Xa xỉ, thỏa mãn được tính hào phóng của mình Thì ở thành phố Ephesus này Niềm dinh dự của ông ta đạt đến cực điểm. Ephesus có một ngôi đền thờ thần ánh trăng bằng đá cẩm thành. Kể từ khi có ngôi đền này, mọi người trong thành phố đều được hưởng phúc của thần ánh trăng. Các đồ vật trong thành phố, kể cả những đồ vật người ta ghét nhất cũng đều mang dấu ấn của thần ánh trăng. Nhìn bề ngoài, người dân thành phố Ephesus rất tôn sùng cấp vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng thực tế, họ không tôn trọng nữ thần ánh trăng. Rất nhiều người dân dung mục đã sử dụng ngôi đền này làm nơi cư trú, biến nó thành một nơi chứa rác thải, đồ đạc bẩn thiểu đứng cách xa ngôi đền Dẫn ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra. Đền thờ nữ thần ánh trăng đã thu hút rất nhiều tín đồ mê tín đến đây, trong đó có cả những tên gian hồ, thầy mo, họ lợi dụng sự mê tín của người dân để lừa tiền của họ. Mỗi khi đêm về, Họ lại chìm đắm trong tủ sắt để quên đi nỗi khổ nhục nơi đất khách quê người hoặc ưng ái với những kỹ nữ ở bất kỳ chỗ nào có thể. Họ biến ngôi đền thợ thần ánh trăng thành nơi sinh hoạt hôi hám. Người Ephesus rất thích thiến dân tất cả niềm tin của mình cho các vị thần. Sự xuất hiện của Antonius sẽ mở ra cơ hội sùng bái thần thánh cho họ. Họ cho rằng chàng là quan chấp chính của La Mã nên không chỉ mạnh mẽ về quyền lực Mà ông còn rất thích uống rượu Và thưởng thức sơn hào hãi vị Nên họ đã tổ chức tiệc rượu Để chào mừng ông Ngày Antonius đến Ephesier Người dân ở đây đã tổ chức Ngênh đón rất long trọng Họ sử dụng hai chiếc chiến xa Mở đường trên xe Là những cô gái rất xinh xắn Tiếp theo sau là những dòng người nô nước hồ hởi chào đón Sự có mặt của Antonius Đường phố cũng trang hoàng Rất lộng lẫy với nhiều hoa tươi Người dân đứng rất đông hai bên đường, họ hô gian tên của Antonius. Như một vị thần, một đội nhạc công cũng đến tham gia lễ nên tiếp Antonius. Sau khi người dân hô gian tên của Antonius, vàng nhạc đồng thanh ca gian, hát bài ca ngợi sự anh dũng của Antonius. Người là con của các vị thần, khi sinh ra người đã là một anh hùng. Khi bị kẻ thù tấn công, người đã dũng mãnh giành chiến thắng. Thời ấu thơ, người đã giết chết hai con rắn độc. Thời niên thiếu, người đã giết chết con sư tử dũng mảnh và chặt con rồng thành dìu mảnh. Khi trưởng thành, người đã chinh phục được con quái vật đi biển cả. Người đã đến thế giới này để thưởng thức những trái cây dịu ngọt, bắn chết một con quả hung ác, giải phóng loài người khỏi kiếp lầm thang. Khi xuống âm phủ, người đã chiến thắng thần chết để sống mãi với thời gian. Antonyos Chúng thần vô cùng yêu mến người Khi nghe những lời ca tụng giả dối này Antonius vô cùng tự hào Trở thành vị quan chấp chính của La Mã Là một niềm dinh dự Trở thành một vị tướng quân vô địch thiên hạ Là một sự tự hào Ta không thể làm mất đi danh dự của mình Ta phải làm cho danh tiếng đúng với thực tế Trên khuôn mặt của Antonius Nở một nụ cười rất tươi với dán vẻ oai phong, cao quý chàng lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm những đồ vật trang trí quý giá nhất để trang trí cho cung điện của ông ta. Antonius sống trong cung điện xa hoa lộng lẫy, trưng thu của người dân Ephesier, mức thuế rất cao khoảng 20 dạng La Mã trở thành quốc dương của người Ephesier. Dần dần, Antonius cũng cảm thấy chán ghét cuộc sống đi du ngoạn các nước. Trong thời gian bon ba khắp nơi, Antonius thấy rất mệt mỏi và có những nơi không thể thích nghi được. Nhưng nhiệm vụ của ông là đi thu thuế của các thuộc địa. Cuối cùng, Antonius cũng nghĩ ra được cách thức nhàn hạ hơn, vừa không phải buông ba các nước, mà vẫn thu được thuế của các thuộc địa. Antonius điền nói phương án của mình với các thuộc hạ Ông ta sẽ chấn giữ, ở ta suốt, và yêu cầu quốc dương các nước phải ý kiến. Nếu người nào chậm trễ, có thể sẽ bị tước quyền thống trị sau khi phái sứ giả đến các thuộc địa thông báo tin này Antonius cảm thấy nhẹ người từ nay Antonius không phải giấc giả buông ba khắp nơi để thu thuế nữa do đó ông ta rất đắc ý với sáng kiến của mình đề nghị quốc dương của các nước đến Tarsus vừa để thu thuế vừa nâng cao được sự tôn nghiêm của mình sau đó không lâu trên đường phố của Tarsus xuất hiện nhiều đoàn người đến từ khắp các nước thuộc địa của La Mã. Người thì ngồi kiểu, người thì sử dụng xe ngựa, người thì dùng lạc đà, đem theo những đám tùy tùng, đến ta Tarsus. Họ mặc các trang phục truyền thống của nước mình với nhiều loại trang phục khác nhau tạo ra sự thích thú đối với người dân xứ ta Tarsus. Do phải thân chinh đến độc thuế, nên quốc dương của các nước thuộc địa rất tức giận. Nhưng khi nhìn thấy dẻ mặt quy nghiêm của Antonius, Mọi người đều phải khơm lưng, uống gối Bởi vì Antonius là người quyết định sinh mạng và tương lai của họ Họ đã cống nạp cho Antonius rất nhiều tiền của, vàng bạc châu báo Antonius cũng bố trí cho họ ở trong những căn hộ xa hoa lộng lẫy để động viên họ Nghe nói Antonius rất coi trọng sắc đẹp của phụ nữ Nên rất nhiều công chúa, phu nhân và hoàng hậu đều trang điểm rất đẹp đến ý kiến Antonius Nhiều người thể hiện một vẻ đẹp và sự cao quý khác nhau đem lại niềm dinh dự cho chồng, cha hoặc con của mình. Antonius cũng tiếp đãi họ rất tử tế, ban thưởng cho họ nhiều món quà quý giá. Tuy nhiên, ông không có cảm tình với bất cứ ai. Khi tiếp họ, ánh mắt của Antonius đều nhìn sang chỗ khác. Mỗi lần thấy thuộc hạ bẩm báo có quốc dương của nước thuộc địa đến ý kiến, ánh mắt của Antonius lé lên một tia hiêm vọng nào đó nhưng khi gặp mặt người đó thì ánh mắt đó không còn nữa Ngay cả những tướng lĩnh thân tính nhất của Antonius cũng không hiểu được tâm trạng của ông chỉ có Antonius là người hiểu rõ người mà ông chờ đợi nhất chính là nữ hoàng Ai Cập Leopard Antonius cũng đạp phải phái sứ giả đến Ai Cập đã có rất nhiều quốc dương thái tử, hoàng hậu tổng đốc, công chúa của các nước thuộc địa đến Tassus nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nữ hoàng Ai Cập Cleopat. Cleopat vẫn chưa thực hiện theo thông lệ của người Ai Cập, đến ý kiến quan chấp chính của La Mã. Cuối cùng, tất cả các quốc dương đều đến đầy đủ, Duy chỉ có Cleopat vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện, mà chỉ gửi một bức thư cho Antonius. Sau khi đọc xong thư của Cleopat, Antonius rất tức giận. Cleopat không tuân lệnh của Antonius như những quốc dương của các nước thuộc địa khác. Lời lẽ trong thư rất lễ phép Nhưng thiếu sự chân thành, lạnh nhạt Thậm chí có đôi chút ngạo mạng Cleopas cũng không nói rõ Có đến ta suốt hay không Hàng ngày Antonius ngồi trên cao Nhìn quốc dương của các nước thuộc địa Ý kiến Và cống nạp cho ông ta nhiều dàn bạc châu báu Antonius lại dớ đến sự ngạo mạng của Cleopas Mỗi khi nhìn thấy các công chúa Hoàng hậu của các nước thuộc địa Đến trước mặt để bày tỏ những lời nói ngon ngọt ca ngợi sự anh hùng của mình. Antonius lại nhớ đến bức thư lạnh lùng của Cleopat. Antonius cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Dài ngày nữa trôi qua, Antonius không kiềm chế được nữa. Ông ta đứng ngồi không yên. Trong một lần say rượu, Antonius đã hỏi thuộc hạ của mình, các người có biết, sau khi mệnh lệnh của ta được truyền đến các nước thuộc địa, vẫn còn có người nào chưa đến ta suốt để ý kiến ta không? Đúng, đó chính là nữ hoàng Ai Cập Leopat. Cô ta là ai chứ, mà dám coi thường ta. Ta nghĩ cô ta đã quên thông lễ của dương triều tô Đó là đến cầu cứu La Mã rồi. Lẽ nào cô ta quên rằng, nhờ có sự giúp đỡ của La Mã, phụ thân của cô ta mới khôi phục được dương triều tô Lẽ nào cô ta quên rằng, mình lên ngôi nữ hoàng như thế nào chứ? Cô ta cũng quên việc cô ta đứt thân đến La Mã, Cầu xin liên minh Người đồng bà kiêu ngạo đó Ta không thể bỏ qua cho cô ta Các tướng lĩnh thấy Antonius Đã uống quá nhiều Nên không dám khuyên nhủ Mãi cho đến sáng hôm sau Khi thấy chàng đã tỉnh táo hoàn toàn Alopapus mới dám khuyên Khởi bẩm thống soái Tướng quân có thể tức giận Giấc lơ bát Nhưng không thể đem quân sang đánh ngay cặp Ai Cập mặc dù ngày càng suy yếu Mặc dù Dương Triều tô luôn dựa vào La Mã, nhưng Ai Cập không phải là thuộc địa của La Mã. Tướng quân không có lý do gì yêu cầu người Ai Cập phải khôm lưng, uống gối trước Ngài. Ai Cập là liên minh của La Mã. Thực chất đây là mối quan hệ bình đẳng hà cứ diệt lơ phải tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Hơn nữa, nàng nguyên là người tình của Xê-sa, thiếu chút nữa trở thành vợ của ông. Ngài tức giận dứt lơ cũng là không phải đạo. Thần không biết vì sao tướng quân tức giận dứt lơ Đến như vậy, điều đó khiến thần nghi ngờ tướng quân đã có cảm tình dứt lơ Nghe xong lời khuyên của Alo Papus, Antonius như bị trội một gáo nước lạnh. Chàng nghĩ, đúng vậy, mình chỉ là một trong ba vị quan chấp chính của La Mã, không có quan hệ nhiều với Ai Cập. Nếu chỉ vì Globat không tuân lệnh của mình mà dội dàng tức giận với nàng, thậm chí muốn trừng phạt nàng thì quả làm vô lý. Alopapus nói Antonius dường như có cảm tình với Globat đã đánh trúng tim đen của ông ta. Tuy vậy, vì danh dự và lòng tự tôn của mình nên Antonius không dám thừa nhận. Ông liền nói với Alopapus, tại sao ta phải có cảm tình với cô ta chứ? Ở La Mã ta có thể thét ra lửa, ai dám không nghe lời ta chứ, tội gì ta phải phục tùng người đàn bà kiêu ngạo đó. Ai biết được tướng quân có thích Cleopat thật hay không? Lẽ nào tướng quân không biết Cleopat nổi tiếng là người phụ nữ sắc nước hương trời? Alopapus không nhượng bộ, tiếp tục tranh cãi với Antonius. Cậu đừng ăn nói hồ đồ như vậy, bên cạnh ta thiếu gì gái đẹp, sao ta phải thích Cleopat chứ? giọng nói của Antonius mạnh mẽ hơn thể hiện dễ tức giận Alopapus thấy bộ dạng của Antonius như vậy chỉ nói một câu nhưng sự thật là như vậy đấy sau đó quay lưng bỏ đi khi thấy bóng của Alopapus đi khuất Antonius điền ném chiếc cốc trên tay xuống sân khiến mọi người không hiểu ông ta đang tức giận với Alopapus hay là tức giận với chính mình sau đó rất lâu Antonius lại chìm trong niềm quan lạc. Ông ta tổ chức tiệc rượu chiêu đãi bạn bè, cưỡi ngựa đi câu cá, xem ca múi nhạc và kịch. Antonius vui vẻ với rất nhiều cô gái xinh đẹp. Mỗi ngày thay một cô, tiếng thì thầm, ân ái của Antonius với các cô gái gian dòng đến tận đêm khuya. Có những lần, Antonius muốn say mềm. Hai ngày sau mới tỉnh táo trở lại. Antonius Muốn dùng rượu và gái đẹp để quên đi hình ảnh của Cleopat. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Antonius đều không có kết quả. Càng cố quên Cleopat, Antonius càng thấy nhớ nàng nhiều hơn. Niềm khát khao muốn được gặp Cleopat ngày càng mãnh liệt. Một hôm, Antonius tức giận đuổi cô gái qua đêm với mình ra khỏi phòng. Một mình ngồi trên giường với nỗi ưu tư muộn phiền. Niềm khao khát được gặp Cleopat. Đã làm lưu mờ đi lòng tự tôn Và lý trí của ông ta Antonius cảm thấy Nếu không gặp được Cleopat Ông ta sẽ phát biên Ông ta sẽ nhấn chìm cả thế giới này Hỏi các dĩ thần đáng kính Hãy nói cho con biết Lẽ nào con không được gặp Cleopat Lẽ nào cuộc đời con Chỉ dám yêu đơn phương Cleopat Lẽ nào một người anh hùng danh tiếng Lấy lần giữa con Không xứng đáng với Cleopat Không, không, con nhất định phải gặp nàng, bất kể phải dùng biện pháp nào. Ông Hạ quyết tâm phải gặp bằng được lơ Bát, càng nhanh càng tốt. Đêm hôm đó, Antonius quyết định viết cho lơ Bát một bức thư, nhưng khi cầm bút lên, ông không biết viết cái gì. Chỉ là do quá nhớ lơ Bát, nên Antonius bị kích động vì tình cảm, nhưng không thể nói cho lơ Bát được. Viết gì nổi tưởng nhớ sẽ sai sao? César đã chết cách đây hai năm Nếu bây giờ mới giết gì César Thiệt quả là hơi muộn Giết gì những gì đã diễn ra giữa hai người Ở trong một ngôi biệt thự Bên dòng sông Ti Bơ Ư Xuất phát từ động cơ gì chứ Antonius cầm bút lên lấy hạ bút xuống Một lúc lâu vẫn không giết được gì Bỗng nhiên Antonius biết được tin Globat đã phái quân đến giúp đỡ phe Cộng Hòa Hạm đội của Cleopat đã tham gia vào hạm đội của quân Cộng Hòa, làm cho quân của Antonius thiếu chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Được, ta sẽ lấy đó làm cớ, đề nghị Cleopat đến ta suốt để đối chức. Cleopat không thể không đến. Nghĩ đến đây, Antonius cảm thấy nhẹ cả người. Như vậy, mình vừa giữ được thể diện, vừa đạt được mục đích gặp Cleopat. Sau đó, Antonius cầm bút giết một mạch. Cuối thư, Antonius viết với giọng điệu đe dọa, hy vọng trong vòng 10 ngày nữ hoàng phải đến ta suốt. Nếu không, ông ta sẽ không khách sáo. Sáng sớm hôm sau, Antonius cho sứ giả quả tóc đem thư cho Cleopatra. Chương 10 Lời kêu gọi từ La Mã Sau khi tham dự lễ tế Thần Leopold quay trở về cung điện Tất cả mọi người trong cung Đều đang rất bận rộn Bởi tối hôm đó Sẽ có rất nhiều người đến tham dự tiệc Trong cung điện Khi mặt trời lặng Bên ngoài cung điện đã bố trí một hàng rào Hai bên đường có treo rất nhiều đèn lồng Mảnh trăng quyết Và một vài ngôi sao xuất hiện Tô điểm cho bầu trời về đêm Trên các tòa lâu đài và cửa sổ của cung điện Treo rất nhiều đèn lồng Làm cho đài phun nước Trông giống như một bình rượu nho Màu đỏ Tỏa mùi thơm ngào ngạt Xung quanh đài phun nước Bố trí các dãy bàn dài Bày rất nhiều thức ăn ngon Mọi người trong cung Đang dội dàng chuẩn bị mọi thứ Rất nhanh Người dân Ai Cập từ khắp nơi đổ dày hoàng cung Để nhận phần thức ăn của mình Tất cả đều vui vẻ Mỗi khi nhận được đồ ăn từ tay người phân pháp Và nói Cảm ơn ân đức của nữ hoàng Đường phố ồn ào náo nhiệt, nhà hát cũng diễn các giở kịch miễn phí, trẻ con và các cô gái vui đùa trên phố, họ mua đồ ăn và đồ chơi bằng những đồng tiền lẻ. Cánh nam giới theo sau các cô gái, thỉnh thoảng trên khuôn mặt của họ nở nụ cười rất tươi, người nước ngoài cũng đến tham dự buổi tiệc này, họ tự do đi lại trên các đường phố, ngắm nhìn quang cảnh và phong tục tập quán của người dân Ai Cập. Tuy nhiên sự náo nhiệt của đêm hội này chủ yếu là những người dân thường Rất ít thấy sự xuất hiện của giới quý tộc Họ không mấy quan tâm đến cách thức vui vẻ của giới bình thường Họ chỉ thưởng thức những thú vui tao nhã Ví dụ đến dạo bộ, nghỉ ngơi ở khu vực ngoại ô mát mẻ Ngồi bàn luận trong vườn qua bên đường Đến nghe nhạc ở nhà bạn bè Hoặc tham dự những bữa tiệc sang trọng Hôm đó, Apollodorus cũng được mời đến nhà Polismut, một người cũng rất nổi tiếng ở thành phố Alexandra. Ông ta là người giàu có nhờ việc buôn bán hương liệu. Thời trẻ, ông ta được cha cung cấp tiền bạc sang du học ở Athens. Do đó, ông ta rất tinh thông văn học, nghệ thuật, triết học của Hy Lạp. Rất nhiều người muốn tiếp xúc và trở thành bạn thân của ông. Apollodorus Quen biết rất nhiều người thuộc giới thượng lưu bởi vì Apollodorus không chỉ là thầy giáo của nữ hoàng mà đặc biệt ông là người nhiệt tình, chân thành, cởi mở và đáng tin cậy. Rất nhiều cô gái theo đuổi Apollodorus, cơ thể cường tráng, tính tình phóng khoáng và cử chỉ nhã nhặn của ông đã làm say đắm biết bao cô gái. Nhiều buổi tiệc hoặc buổi trò hội đều cảm thấy dinh dự và tự hào Khi có sự tham dự của Apollo Dorus, khi đó mọi người trong bữa tiệc đều cảm thấy vui vẻ và hưng phấn hơn. Apollo Dorus không ngồi trên xe ngựa mà muốn cưỡi con tuấn mã của mình để tham gia lễ hội. Một lúc sau, ông dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Một người hầu chạy ra giữ dây cương. Apollo Dorus nhanh chóng xuống ngựa. Một tinh khác dội dàng mở cửa. Ông đi qua hành lam và đài phun nước thì nhìn thấy Bully Mousse, cười rất tươi và ngân đón. Phòng cách đã có rất nhiều khách đến rất sớm. Ông mỉm cười và gật đầu chào hỏi mọi người. Căn phòng được trang trí lòng lẫy với nhiều đồ trang trí quý giá. Trên chiếc bàn hình chữ, chính giữa căn phòng đã bày bình rũ quý và nhiều sân hào hãi dị. Phía bên phải căn phòng là tàn thư của Bully Mousse trong đó có lưu giữ rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của các nước, đặc biệt là những tác phẩm văn học của Hy Lạp. Apollo Dorus quan sát thấy những người có mặt trong buổi tiệc hôm đó đều là những nhân vật nổi tiếng trong thành Alexandra. Trong đó có cả những tướng lĩnh nổi tiếng của triều đại Ptolemy, triết gia và những thương gia giàu có trong lĩnh dựng hương liệu, châu báu đồ cổ, tơ lụa. Sau khi khách đã ổn định chỗ ngồi, buổi tiệc được bắt đầu, mọi người dây quanh chiếc bàn phủ khăn trắng và được tô điểm bằng những mông hoa tươi. Khi món ăn đầu tiên được mang lên, mọi người đều tắm tắt, khen ngon, đặc biệt là món cá tươi. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện về lễ hội ban ngày. Người thì nói về cảnh nguyên đáo, vui vẻ trên đường phố. Họ chưa từng chứng kiến lễ hội nào vui vẻ như thế. Người thì nói về buổi tiệc chiêu đãi dân chúng vào buổi tối trước cổng cung điện với rất nhiều món ăn phục vụ cho rất nhiều người không biết tiêu tốn bao nhiêu tiền của hoàng cung người thì ca ngợi về số lượng và địa vị của khách nước ngoài đến tham dự lễ hội người thì nói về cảnh náo nhiệt trên đường phố vào ban đêm nói đến đây, chủ bữa tiệc Polimus, liền sai người hầu kéo rèm cửa ra để mọi người vừa ăn vừa ngắm cảnh náo nhiệt trên đường phố Apollo Dorus Nhân cơ hội đó nhắc lại công lao, ân đức, khả năng trị quốc bình thiên hạ và tâm nguyện chấn hưng Ai Cập của Cleopat. Kể từ khi nàng lên ngôi, đặc biệt nhấn mạnh việc này rất khó và rất quý đối với một nữ hoàng. Mọi người ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ. Một số người nhân câu chuyện về Cleopat của Apollodorus liền nâng cốc bày tỏ chúc mừng nữ hoàng. Con gái của thần Amen Chúng thần vô cùng kính trọng ngài Chúng ta hãy cạn chén Vì sự an minh của nữ hoàng Chúc mừng dương triều Polymy Có được một người kế ngôi kiệt xuất Như nữ hoàng Cleopatra Nữ hoàng giảng tuế Tuy nhiên, vẫn có một số người Phản đối việc ca ngợi nữ hoàng Cleopatra Họ cho rằng công lao của Cleopatra Chưa xứng đáng để được ca ngợi như vậy Tại sao mọi người không nhắc đến Mối quan hệ mờ ám Giữa nữ hoàng và César Chúng ta cần một nữ hoàng có phẩm chất đoan trang chứ không cần một nữ hoàng làm quỷ hoại thuần phong mỹ tục của người Ai Cập. Nữ hoàng mang lại nền độc lập cho chúng ta nhưng lại bán đi sự tôn nghiêm của người Ai Cập. Tôi không hiểu tại sao hai vị quốc dương trẻ tuổi của dương triều Ptolemy lại chết trẻ như vậy. Ai mà dám chắc rằng con trai của Leopold là dòng máu của dương triều Ptolemy. Buổi tiệc chiêu đãi dân chúng tối hôm nay Tiêu túng biết bao nhiêu tiền bạc của người dân, đó chẳng phải là cách để Cleopat lấy lòng dân chúng sao? Một số phu nhân của giới quý tộc cũng lên tiếng bàn luận về cách ăn mặc và thần thái của nữ hoàng Cleopat trong buổi tối hôm đó. Hôm nay, nữ hoàng ăn mặc thật đoan trang, giống như một nàng tiên gián trần. Thái độ của nữ hoàng cũng rất chân thành, nữ hoàng yêu thần dân của mình biết nhường nào. Tôi cũng cảm thấy kể từ khi... Từ La Mã trở việc Lê Bát đã thay đổi hẳn. Toàn mặc quần áo của phụ nữ La Mã đeo đồ trang sức do xê tặng, ăn mặc trước thời trang. Khi bàn luận về vấn đề trang phục của nữ hoàng, cánh nam giới lại chuyển sang chủ đề mới. Tôi thấy từ xưa đến nay, chưa có vị quốc dương nào dám phá bổ lối ăn mặc truyền thống của người dân Ai Cập. Chiếc dương miệng kiểu mới ở trên đầu càng làm tôn lên dẻ đẹp dịu dàng của nữ hoàng Cleopat. Tôi cho rằng, nữ hoàng không nên dùng đồ trang sức của nước ngoài. Bà ta phải hiểu rằng Ai Cập là một nền văn minh nổi tiếng thế giới, lẽ nào chúng ta lại quay lưng lại với nền văn minh đó? Apollo Dorus miễn cười khi thấy mọi người bàn luận về trang phục của nữ hoàng. Ông cho rằng,